Theo sát ta, hiên viên văn thần dắt điện tú vân tay, thần sắc phi thường nghiêm túc, hắn có thể dự cảm đến, phía trước nhất định có vấn đề. Điện tú vân không nói gì, cũng không có tính toán rút ra tay, nàng thực minh bạch hiện tại không phải làm ra vẻ thời điểm, nàng cũng có thể cảm nhận được hiên viên văn thần khẩn trương, thực hiển nhiên ở nàng nhìn không tới địa phương, hiên viên văn thần hẳn là phát hiện cái gì. Quả nhiên, đương hai người vô hạn tiếp cận lộ tuyến trên bản vẽ mục đích địa khi, đều không tự chủ được hít sâu một hơi.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 Bất quá nhậm chúng nó như thế nào phỏng đoán, cũng không thể tưởng được kia chỉ ác linh là hiên viên văn thần giả trang. Trước 561 ma tộc tộc địa, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Nơi này là, vẫn luôn ở bí cảnh không có ra tới điển tú vân, xuyên thấu qua bí cảnh nhìn đến trước mắt cảnh tượng, kia một chốc khiếp sợ đã làm nàng có chút thất ngữ. Ma giới, nơi này đó là thượng của ma giới, ma tộc tộc địa. Hiên viên văn thần hít sâu một hơi, nói thật, hắn cũng vì trước mắt cảnh tượng sở khiếp sợ.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 chỉ thấy phía trước kia chỉ giật giật cái mui yêu quái đột nhiên mở to mắt, thật lớn thân thể từ trên mặt đất đứng lên, hung ác ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hai người vị trí, trực tiếp chính là một móng vuốt bắt đầu hướng hai người đỉnh đầu chụp được. Hiên Viên Văn Thần thầm kêu không tốt, lập tức vận khí đem phía trước điện tú Vân đi phía trước tặng đưa, sau đó chính mình xoay người chặn kia một móng vuốt, cũng may kia đầu quái vật vốn chính là dựa vào khí vị phán đoán phía trước có người, mà không phải thật sự nhìn đến, cho nên kia một móng vuốt chụp cũng có chút lệch lạc. Cẩn thận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 đi trước bên kia nhìn xem trong mật thất vừa xem hiểu ngay hiên viên văn thần chỉ chỉ kia mấy bài cái giá nói ân điền tú vân gật gật đầu đi theo hiên viên văn thần đi qua nàng tuyệt đối này đó dương hộ, khẳng định có nàng muốn đổ vỡ sự thật chứng minh mật thất kiến như vậy bí ẩn bên trong cất chứa nhất định sẽ không bình thường giống kiểu u tục diệt đan như vậy cao cấp giải độc đan tự nhiên cũng là không thể thiếu tuy rằng chỉ tìm được rồi một bình nhỏ nhưng là bên trong cũng có mười viên nhiều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 đừng nhì này đó trúc ước đều là đại môn nhắm chặt nhưng là bên trong cánh cửa kỳ thật không có khóa lại trúc môn nhẹ nhàng đẩy liền đẩy tới một chút phù hôi bởi vì đẩy cửa động tĩnh rơi xuống sớm tại vào cửa trước điền tú vân liền đóng cửa ngũ cảm chính là phòng ngứa hút vào này đó phù hôi điền tú vân tiến vào phòng là một gian phòng ngủ vào cửa đó là phòng khách bãi một trường chân dài bàn trước bàn bãi một cái đệm hương bù phía bên phải có một cánh cửa động liên tiếp trong nhà đi vào đi vừa thấy quả nhiên bên trong mới là nghỉ ngơi địa phương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 Dụ Phong liên hợp Tinh Cầu bắt đầu khuyên bảo ngay lúc đó mà Tộc Tộc trưởng. Nhưng mà Dụ Phong cùng Tinh Cầu khuyên bảo không chỉ có không có khởi đến tác dụng, Dụ Phong càng là bị nhốt ở nơi này trở thành cấm địa bảo hộ, Tinh Cầu bởi vì là tiên tri hậu đại, nhưng thật ra không có đã chịu trừng phạt, rốt cuộc cái gọi là thánh giả truyền thế, nếu là không có người ủng hộ, cùng tiên tri hậu đại đó là vô pháp so. ở bị hạn chế tự do nhất tử, chỉ có Tinh Cầu sẽ thường thường tiến đến thăm hắn, còn cho hắn mang đến một con tử bên ngoài tìm thấy tiểu thú.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 Hắn thậm chí cũng không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ để lại lúc trước tiểu thư ở chỗ này khán hộ, mà chính hắn còn lại là muốn đi bên ngoài tìm kiếm tinh cầu. Xem xong rồi này đó nhắn lại nội dung, điện tú vân thầm than cái này, Dụ Phong cùng tinh cầu chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, phòng trường trong thư nhắc đến tinh cầu đột nhiên không nói một lời tìm tới, chỉ sợ cũng là thượng cổ đại chiến mở ra thời điểm, có lẽ khi đó tinh cầu làm tiên tri đã tính tới rồi mọi người tương lai. Lại ở trong thư phòng tra tìm một fan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 Có thể thấy được này gian phòng cho khách hẳn là trường kỳ vì tinh cầu chuẩn bị Nguyên tưởng rằng không có gì quan trọng đồ vật Lại không nghĩ ở giường che nội sườn Nhưng thật ra nhặt được một phần thư tín Không sai, chính là một phong thư kiện Xuất phát từ nào đó nói không rõ lòng hiếu kỳ Điền tú vân ma xuôi quỷ khiến mở ra thư tín Sách thư tín mở đầu khiến cho điền tú vân cầm lòng không đậu khơi màu lông mày Khó trách nàng tổng cảm thấy này tinh cầu cùng dụ phong quan hệ như vậy thân mật Trước 568 đáy hồ bí mật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 Ngươi làm sao vậy? Long Áo này một tiếng nôn nóng hô to, nhưng đem cách đó không xa Điền Tú Vân cấp dọa tới rồi. Hảo Gia Hỏa, vốn dĩ nàng cũng chỉ là có chút lo lắng Mặc Diệp Lâm, rốt cuộc Mặc Diệp Lâm là chúng độc giả, không nghĩ tới lại nghe tới rồi Long Áo thanh âm. Bước nhanh đi vào hai người bên cạnh khi, Điền Tú Vân theo bản năng trước hướng Hiên Viên Văn Thần nhìn lại, tha thứ nàng quên mất Mặc Diệp Lâm, thật sự là Long Áo nôn nóng ngữ khí quá đột ngột. Quả nhiên Điền Tú Vân như vậy vừa thấy qua đi,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 Đây là Điền Tú Vân nguyên lời nói, không thể không nói. Điền Tú Vân đối tự mình nhận chi là phi thường rõ ràng. Điền Tú Vân nói đều nói cái này chiều sâu. Hiên Viên Văn Thần cũng không có khả năng tiếp tục ủng cố Điền Tú Vân ý nguyện, cho nên ở biên giới chiến sự một, bọn họ liền bắt đầu chuẩn bị từng người trở về công việc. Lần này ta không có biện pháp đuổi người cùng nhau đi trở về, bất quá có Tam Điện Hạ đưa ngươi trở về, ta cũng có thể yên tâm một ít. Mặc Diệt Lâm ở tỉnh lại thời điểm.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 Cho nên lần này trở về không có lại lựa chọn tới khi biện pháp, mà là đi theo long tộc phù thuyền cùng nhau trở về, đến lúc đó phù thuyền sẽ ở kiếm tông dừng lại một chút. Thằng đến long tộc sở hữu muốn phản hồi tộc địa thành viên đều thượng phù thuyền, điền tú vân cùng hiên viên văn thần hai người mới cuối cùng một cái đổ bộ, mà mặc diệt lâm liền đứng ở phù thuyền xuất phát phạm vi ngoại nhìn theo hai người rời đi. Thiếu chủ, cần phải trở về. Long tộc phù thuyền đã sớm biến mất ở phía chân trời nhưng nhà mình thiếu chủ còn cùng hòn vọng phu giống nhau ngẩng đầu nhìn phù thuyền rời đi địa phương, thân là lâm thời bị phế đến mặc diệt lâm bên người người hầu, đáy lòng không khỏi có chút lo lắng lên. lại nói tiếp, toàn bộ ưu minh cung đều biết nhà mình ngàn năm không có thông suốt thiếu chủ, ở mất tích một đoạn thời gian sau khi trở về, đột nhiên liền thông suốt, chỉ tiếp thông suốt đối tượng là một người tiên tu không nói, hiện tại xem ra càng là có khả năng là long tộc tam điện hạ bản lữ. đương nhiên về long tộc tam điện hạ bản lữ suy đoán.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 Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ, đây là muốn đi ra ngoài. Quả nhiên môn vừa mở ra, hiên viên văn thần liền từ bên trong đi ra, giống như là tự mang theo cảm ứng nghi giống nhau, phàm là điển tú vân bên này có điểm động tĩnh, hắn là có thể phát giác. Cùng nhau, điển tú vân nghiêng đầu nhìn hiên viên văn thần hỏi, khu, hảo a. hiên viên văn thần giờ phút này nhất muốn làm chính là duỗi tay sờ sờ điển tú vân đầu, đại khái là cảm thấy nghiêng đầu điển tú vân khai đang yêu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 Điền Tú Vân mỗi ngày đều có thể ăn đến tỉ mỉ nấu nướng tốt mây mù thú thịt, hơn nữa, mặc kệ thật tốt ăn đồ vặt, luôn là có cái nhấm nháp kỳ hạn, ăn quá nhiều cũng là sẽ nị, cho nên như vậy cũng đã thực hảo. Chương 575 phía sau màn độc thủ. Trọng Sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ. Công chúa, thuộc hạ đã hỏi thăm rõ ràng, Kiếm Tông cái kia nữ đệ tử đã đi theo Long tộc phù thuyền chưa từng vọng thiên xuất phát, phòng trừng này một hai ngày là có thể đến Kiếm Tông. Một người thân xuyên hồng y li nam tử quỳ trên mặt đất nói.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 cũng ít nhiều kia mấy cái hỉ hề nhân căn bản không đem nàng để ở trong lòng, lúc này mới cho nàng cắn dược cơ hội, cho nên ở năm tên hỉ hề nhân phát hiện không thích hợp thời điểm, bọn họ đã ở vào tiểu thiên kiếp phàm vi. trong lúc nhất thời năm người nhìn về phía đang ở liều mạng hấp thu linh lực điển tú vân, kia trong mắt tàn nhẫn chi sắc đều mau hình thành thực chết. nhưng thật ra coi thường ngươi, chẳng qua kẻ hèn nguyên anh kỳ tiểu thiên kiếp thôi, để mạng lại đi. mọi người đều biết, chỉ cần độ kiếp người chết, như vậy thiên kiếp tự nhiên liền sẽ tiêu tán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 Lập tức cũng không giống ngày xưa như vậy yêu cầu chậm rãi xúc lực, liền ở Hắc Y dị nhân công hướng Điền Tú Vân hướng kia một khác, đạo thứ nhất lôi kiếp đã giáng xuống, lại còn có không ngừng một đạo. Các ngươi ngăn lại lôi kiếp, ta tới sát nàng. Như cũng là trước hết ra tay tên kia Hắc Y dị nhân, cũng bị chọc giận tiểu thiên kiếp giống nhau, hắn giờ khắc này lửa giận cũng ở hừng hực thiêu đốt. Mà Điền Tú Vân ở khó khăn lắm ngăn trở đạo thứ nhất lôi kiếp sau, trong lòng cũng âm thầm phát khổ, hảo sao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 Nhưng thật ra thật sự chặn lại năm người cùng đánh, bất quá tùy theo mà đến chính là lại một đợt công kích. Cũng may lúc này lôi kiếp lại một lần giáng xuống, tiến vào phần sâu đoạn lôi kiếp, uy lực đã so với phía trước hiếu thắng càng nhiều lần, cũng là năm người không thể không tạm dừng trên tay công kích. Trước 577 nguyên thần tán loạn, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Muốn ta chết, vậy xem ai mệnh có thể ngạnh quá lôi kiếp. Điền tú vân hung hăng lau một phen khoe miệng, nội phủ đã bị thương, không chỉ là bị lôi kiếp phách còn có kia hắc y hệ nhân công kích dẫn tới, điển tú vân kia tàn nhẫn vừa nói sau, vài tên hắc y hệ nhân tức khắc cảm thấy có chút không đúng, tu sĩ giác quan thứ 6 luôn luôn thực chuẩn, cho nên ở một phát hiện sự tình không đúng đồng thời, mấy người đều cùng thời gian bắt đầu hướng điển tú vân phát động lẫn nhau mạnh mẽ nhất công kích. đáng chết, hiên viên văn thần cũng phát hiện thiên kiếp bên trong phát sinh dị thường, nhưng là để cho hắn lo lắng chính là, kia năm người rõ ràng là phải đối điển tú vân hạ tử thủ, lập tức hắn cũng bất chấp mà khác.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 Vạn bối biết cái này thỉnh cầu thực khó xử mặc cung chủ, nhưng là vạn bối ái nhân thật sự là sinh mệnh đe dọa, mong rằng mặc cung chủ thành toàn. Hiên viên văn thần thấy mặc lang phản ứng lớn như vậy, cũng biết hắn khả năng còn không có thu được mặc diệt lâm đưa tin. Trước 580 trao đổi điều kiện, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Vừa lúc, liền ở mặc lang tính toán tiếp tục nói cái gì thời điểm, cảm nhận được đưa tin phủ động tĩnh, lấy ra vừa thấy, nguyên lai like là nhà mình nhi tử mặc diệt lâm phát tới, chờ đến nghe xong đưa tin sau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 Mong rằng mặc cung chủ xem ở chúng ta tông chủ mặt mũi thượng, có thể cho mượn chấn nguyên quan. Thương Khải Ngữ Khí Trầm Bồ nói, không phải ta không cho mặt mũi thật sự là chấn nguyên quan quan hệ trọng đại, cho nên chuyện này mặc kệ là ai tới nói, đều không được. Mặc lang lắc đầu, chấn nguyên quan làm u minh cung chấn cung chi bảo, từ kiến cung ngày khởi liền không có ngoại mượn quá, mấu chốt nhất chính là, này chấn nguyên quan chính là lúc trước vị kia ma tộc vũ mang bộ lạc công chúa từ ma tộc mang ra tới chi bảo.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 Không đổi, vạn bối có ma tộc tin tức, tin tưởng Mạc Cung Chủ nhất định thực cảm thấy hứng thú. Hiên viên văn thần trong lòng vẫn là có chút nắm chắc cái này trao đổi điều kiện có thể hấp dẫn chủ Mạc Lang. Hừ, tam điện hạ nhưng thật ra không thiếu đối ta U minh cung làm nghiên cứu A. Mạc Lang sắc mặt nhìn không ra cao hứng vẫn là không cao hứng, bất quá ngữ khí lại có thể nghe ra có chút không vui. Mạc Cung Chủ bất giận, nếu không có bất đắc dĩ, vạn bối cũng không nghĩ như thế lấy chuyện này tới làm trao đổi, nếu là đặt ở ngày xưa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 Từ lý tính góc độ tới nói, hiên viên văn thần hẳn là đáp ứng cái này trao đổi điều kiện, rốt cuộc so với mạng sống tới nói, hết thể đều không phải như vậy quan trọng, nếu là Điền Tú Vân bởi vậy không có, hắn sau này rơi xuống cũng bất quá là cổ thi thể, hắn lại như thế nào nhẫn tâm nhìn Điền Tú Vân đi tìm chết đâu? Không. Muốn. Điền Tú Vân cũng không có hoàn toàn lâm vào hôn mê, cho nên ở chủ điện đối thoại, nàng tất cả đều nghe vào trong thai, chờ cũng lâm. Ngươi tỉnh, thế nào? Đau không đau? Hiên Viên Văn Thần kinh hỉ nhìn nửa mở con mắt Điền Tú Vân, không nghĩ tới nàng thế nhưng còn có ý thức. Không đau, chờ cũng lâm trở về lại nói, ta có thể kiên trì. So với vừa mới nói chuyện muốn thuận lợi một ít, Điền Tú Vân cố hết sức cười một chút, muốn vội tay đi đụng vào Hiên Viên Văn Thần mặt, chính là lại phát hiện như thế nào cũng nâng không dậy nổi tay tới. Đừng núp ních, ngươi hiện tại muốn tu dưỡng, này hàng Tinh Quan có thể ôn dưỡng thân thể của ngươi, ngươi hảo hảo nằm. Hiên Viên Văn Thần vội vàng ngăn lại Điền Tú Vân động tác. Chẳng sợ Điền Tú Vân căn bản là không có thể nâng lên tới. Cảm ơn. Điền Tú Vân hơi thở mong manh nói thanh tạ. Ta nên vẫn luôn bồi ngươi. Hiên viên văn thần hối hận không thôi. Nếu không phải hắn dối dám nhiều như vậy, liền không khả năng sẽ phát sinh chuyện này. Điền Tú Vân càng không thể sẽ biến thành như bây giờ. Không, không trách ngươi. Điền Tú Vân hơi hơi lắc lắc, bị hiên viên văn thần nắm tay nhẹ nhàng giật giật. Không nghĩ làm hiên viên văn thần tự trách. Chờ ngươi đã khỏe, ta không bao giờ sẽ rời đi ngươi nửa phần Hiên viên văn thần thề đến, liền lúc này đây là đủ rồi, về sau hắn mặc kệ đi đâu, muốn làm cái gì, đều phải bồi nàng, liền tính không thể bồi, cũng muốn đem nàng mang ở bí cảnh. Hảo, điền tú vân cười cười, không bao lâu lại lâm vào hôn mê. Chờ đến mặc diệt lâm gấp trở về thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa, đương hắn đã biết mặc Lang đưa ra trao đổi điều kiện sau, tức khắc liền có chút ngây ngẩn cả người, sau đó rất là bất đắc dĩ nhìn mắt nghiêm trang mặc Lang, trong lòng đối phụ thân hảo ý cũng thực tâm lĩnh. Nhưng là rất nhiều chuyện là không thể làm như vậy. Ngươi nhưng thật ra hào phóng, này chấn nguyên quan chính là chúng ta u minh cung chấn cung chi bảo. Ngươi nói mượn liền mượn, liền tính ta đáp ứng, ngươi cho rằng mặt khác trưởng lão đều là ăn chay. Mặc là ngầm bực nhi tử không cho lực, hắn đều đã như vậy không cần mặt mũi đưa ra cái này trao đổi điều kiện, không nghĩ tới thế nhưng bị nhà mình nhi tử cấp phá đám.